cho nên khẳng định thập tam là có tác dụng riêng, nhưng đến cùng là để làm gì thì tả đăng phong nghĩ không ra. Thời loạn thế, lòng người hoang mang, tinh thần hoảng loạn, chùa chiền phần lớn đều hoang phế, phần lớn đạo quan cũng đóng cửa, nhưng lúc này đi khắp hang cùng ngõ hẻm, thầy tướng số lại lên hương, nào là xem bói, xem tướng, xem nhà, xem đất, xem mổ mà, miệng lưỡi linh hoạt, mồm mép dẻo dai khiến cho đối phương... an tâm thì đổi lại cho mình một bữa cơm no áo ấm. Tả Đăng Phong không tin vào các dạng thầy bói ở trên. Sở dĩ hắn muốn tìm thầy bói chỉ là muốn học tập một chút căn bản lý luận huyền học. Mặc dù hắn học chính là đạo Pháp nhưng là giữa chừng thay đổi nên kiến thức cơ sở một chút cũng không có cần phải nhanh chóng bù đắp. Thực tế, không phải hắn một chút cũng không tin huyền học. Từ khi thập tam xuất hiện đã làm thay đổi hiểu biết xưa kia. Khiến hắn biết được bên cạnh có rất nhiều thứ hắn không nhìn được, hoặc là không cách nào hiểu được. Như ngân quân ngày đó, xem qua tướng mạo hắn vậy mà đoán được hắn ngay hôm đó sẽ vào nhập đạo, điều này cho thấy xem tướng cũng có chút đạo lý. Bất quá ngân quân khi ấy nói, nhập đạo ngày hôm nay mà trên thực tế tả Đăng Phong lấy được âm dương sinh tử quyết để tu luyện chính là vào ngày hôm sau, điều này cho thấy xem tướng cũng không nhất định là vô cùng chính xác. Ngân quan là một trong huyền môn ngũ đại thái đầu, ngay cả hắn xem tướng cũng không phải là chính xác trăm phầm trăm, thì những thứ thầy bói đi khắp hang cùng ngõ hẻm, hòa thượng, đạo sĩ bò tường trộm cấp này càng không đáng nghĩ đến. Sau khi tả đăng phong vào trấn, phát hiện nhiều quầy coi bói, suy tư chốc lát, hắn tới trước một thanh niên tầm hơn 30 tuổi đang bày quẻ ngồi xuống, hắn không tin vào người già. Bởi vì người già có thể mượn tuổi lớn mà cậy già lên mặt lừa gạt. Người trẻ tuổi mà dám làm cái này, ít nhiều gì cũng có chút bản lãnh thật sự. Tiểu Vinh đê, anh muốn xem cái gì? Người thanh niên coi bói mặc một bộ y phục bình thường, không giống như người khác cố ý mặc áo choàng Xem tiền đồ đi. Tả Đăng Phong thuận miệng nói. Thỉnh giáo đối phương một vấn đề trước, dù sao cũng phải để cho người ta tính cho một quẻ mới đủ lễ nghĩa. Yeah. Đoán chữ. Xem tướng hay là xin xăm? Trên bàn coi bói có bảy biện đầy đủ bút mực cùng ống thẻ xăm. Đoán chữ đi. Tả đưa tay cầm lấy bút lông, ung cổ tay viết xuống hai chữ sinh tử đoán chữ chỉ có thể một chữ. Thầy bói trẻ tuổi lắc đầu nói, "Tả Phong nghe vậy nhíu mày, trầm ngâm hồi lâu cũng không quyết định lấy sinh hay tử. U tâm ngữ vừa mất đi, hắn đã sớm không muốn sống, lấy sinh là không đúng tâm ý mình." Chính vì đại thủ còn chưa báo mà chọn tử thì đó là điểm xấu. Xem tướng đi. Tà Đăng Phong bất đắc dĩ buông bút lông xuống. Anh có thể đi rửa mặt không? Thầy tướng số lắc đầu cười khổ tà Đăng Phong nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cũng đã quên lần rửa mặt gần nhất là khi nào rồi. Với khuôn mặt dơ bẩn này, đối phương căn bản là không thể nhìn rõ được bộ dạng của mình. Bỏ đi, xem xăm vậy. Tà Đăng Phong đưa tay cầm lấy ống thẻ tre. Bắt đầu lay động Chỉ chốc lát sau rơi ra một cây thăm bằng chút Tả Đăng Phong nhặt lên liền ngây ngẩn cả người Trên cây thăm bằng chút không có chữ Đây là ý gì Tả Đăng Phong đưa cây thăm trong tay cho thầy tướng số Lắc lại đi Thầy tướng số cầm cây thăm bỏ lại vào ống thẻ Tả Đăng Phong liền lắc tiếp Rơi ra cũng là cây thăm không có chữ Viết kia Liên tiếp 3 lần Cũng đều là cây thăm này Tả Đăng Phong còn muốn lắc nữa, nhưng thầy tướng số đã ngăn hắn lại. Tại sao? Tả Đăng Phong nghi ngờ hỏi. Trong ống xăm này có 65 cây thăm, trong đó có 64 cây là do bát quái diễn sinh ra 64 quẻ tượng. Còn một thẻ chẳng qua chỉ là quẻ không, lắc ra thẻ không đại biểu cho vô quẻ. Tướng mệnh của anh quái gì, không tính được. Thầy tướng số cao mày lắc đầu nói, được rồi, không tính cái này nữa. Tôi có vài vấn đề muốn thỉnh giáo tiên sinh. Tả Đăng Phong lấy ra một đồng đại dương đưa cho thầy tướng số. Thầy tướng số thấy thế lộ vẻ nghi ngờ. Bất quá cũng chỉ trầm ngâm trong chốc lát rồi nhận lấy đồng đại dương. Quần áo hắn đang mặc trên người chứng tỏ hắn sinh hoạt cũng rất kham khổ. 12 địa chi có phân. Âm dương không. Tả Đăng Phong trực tiếp đi vào vấn đề. Lúc trước. Mặc dù thầy tướng số đã nhận tiền, nhưng lại rất khẩn trương, hắn cũng sợ tà Đăng Phong hỏi những chuyện mà hắn không cách nào trả lời được. Nghe vấn đề tả Đăng Phong vừa hỏi, rốt cuộc vẻ mặt âu lo của hắn cũng biến mất. Đúng, chẳng những phân thành âm dương mà còn phân thành ngũ hành. Thầy tướng số gật đầu mở miệng, nói cặn kẽ một chút. Tà Đăng Phong lấy từ trong lòng ra một cuốn vở. 12 địa chi, dương đầu, âm sau thầy tướng số nói. Đầu tiên là 6 cái thuần dương Tả Đăng Phong mở miệng hỏi Không phải tí, chuột, dần, hổ, thìn, rồng, ngọ, ngựa, thân, khỉ, Tuất chó là sáu dương Sửu châu, mão, thỏ, tị, rắn, mùi, dê, dậu, gà, hởi, heo là sáu âm Dựa theo ngũ hành thì chia làm sao Tả Đăng Phong lại hỏi Sáu dương chính là Thân là kim Dần là Mộc, Tử là Thủy, Ngọ là Hòa, Thìn là Chủ Thổ, Tuất là Phó Thổ sáu âm chính là, Dậu là Kim, Mão là Mộc, Hợi là Thủy, Tị là Hòa, Sửu là Chủ Thổ, Mùi là Phó Thổ. Tại sao lại có hai Thổ? Tả Đăng Phong nhíu mày đặt câu hỏi, ngũ hành đều diễn sinh cho Thổ đất, vì vậy có Chủ Phó song Thổ thầy tướng số thuận miệng trả lời, rất hiển nhiên những điều này là thường thức căn bản. Đa Tạ đã chỉ giáo. Tôi còn có một câu hỏi, tiên sinh đã bao giờ từng nghe qua, lục âm bất tử, lục dương trường sinh chưa, tả đăng phong cất xong giấy bút đứng lên, anh nhớ lầm rồi, những lời này không phải là như vậy, phải là, lục âm âm bất tử, lục dương dương trường sinh, thầy tướng số thấy tả đăng phong muốn đi, rốt cuộc, lộ ra nụ cười, tỏ vẻ đồng đại dương thật sự đã nắm được trong tay, ý nghĩa là gì vậy? Tả Đăng Phong nghe vậy lại ngồi xuống, nhật ngữ chuyển sang trung ngữ có nghĩa khác, có khả năng rất lớn là ngày đó liễu điền nghe lầm. Đây là một câu viết trên kinh dịch, môn này tôi chỉ lướt sơ qua, nhưng mà những lời này giống như không có ý nghĩa gì thầy tướng số tiên sinh lắc đầu mở miệng. A cảm ơn tiên sinh, tả Đăng Phong đứng lên, thầy tướng số tiên sinh cũng không thể cái gì cũng biết, có thể biết những thứ này đã không tệ rồi. Cảm ơn thầy tướng số xong tả Đăng Phong xoay người rời đi, nhưng chưa đi được mấy bước hắn quay trở lại, tiên sinh, tại sao trong 12 địa chi lại không có mèo, cái này, cái này, cái này, tôi thật cũng không biết, chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com. Chương 48 đi nước cờ hiểm nét mặt thầy tướng số nghi hoặc và quái dị khiến tả Đăng Phong nghĩ mình vừa hỏi một câu quá sức ngu xuẩn nên xấu hổ vội vàng bỏ đi. Những thôn trấn xung quanh thành tế Nam đều có quân Nhật chú đóng. Để đề phòng bị quân Nhật phát hiện, tả Đăng Phong mua một ít đồ ăn mang lên núi, tìm một bụi cỏ khuất gió nằm nghỉ. Đến 2 giờ chiều tả Đăng Phong tỉnh dậy, thấy thập tam đang nằm sấp bên cạnh ăn uống. Lần này nó bắt được một con chim màu trắng Tả Đăng Phong đờ đận ăn nốt mớ đồ ăn còn sót lại buổi sáng Lúc này hắn tâm tình không tốt Liễu Điển được thôn dân đưa đi làm hắn có cảm giác đang ăn phải rùi bỏ Và nguyên nhân chủ yếu nhất là việc tìm kiếm đằng khi báo thủ khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng ban đầu của hắn Đầu tiên làm sao tìm cho ra đằng khi đã là một vấn đề Ăn no rồi Tả Đăng Phong bắt đầu khoanh chân luyện khí Đến trạng vạng, hắn luyện xong, tháo bao tay ra, thở dài đứng lên mang theo thập tam đi về phía đông. Hắn sở dĩ thở dài là bởi vì tu luyện âm dương sinh tử quyết tiến triển quá chậm. Từ sau khi tiến vào tam cảnh, phải tụ tập rất nhiều linh khí mới có thể đánh sâu vào cảnh giới trí tôn. Vấn đề hắn đang gặp phải hiện giờ chính là khí tụ quá chậm. Âm dương sinh tử quyết là pháp thuật của siển giáo. Là pháp thuật chính thống nên vô cùng trầm ổn, muốn tụ khí nhất định phải đả tọa một thời gian dài, tĩnh tâm khổ tu, không còn phương pháp nào khác. Ngoài ra tả Đăng Phong phiền muộn còn có một nguyên nhân nữa, là khi tu vi tăng lên, thì âm khí trong cơ thể hắn lại giảm xuống, càng phải dựa vào hàn khí của cái bao tay. Nếu cứ thế này, đến khi tiến vào cảnh giới trí tôn, dù hắn không dùng linh khí thì cũng vẫn luôn phải đeo cái bao tay này. Nếu không thì không thể nào áp chế được sự hỗn loạn trong cơ thể. Đến 8 giờ tối, tả Đăng Phong xuống thôn, thấy chiếc xe ngựa đưa Liễu Điển vào thành đã trở về, chứng tỏ Liễu Điển đã không giết những người này. Còn việc hắn có thực hiện lời hứa cho 100 đồng đại dương hay không thì tả Đăng Phong không quan tâm. Nghỉ chân quan sát một lát, hắn đi qua cửa thôn, đi vào ngoại ô. Tà Đăng Phong vốn nghĩ toàn thành hẳn là đang bị giới nghiêm, lùng bắt trắng trợn. Nhưng thực tế lại không xảy ra Trên đường có thêm rất nhiều nạn dân Số lượng quỷ tử tuần tra cũng không tăng Tả Đăng Phong quan sát rất lâu Thấy không có gì dễ thường Liền theo đường nhỏ về phố kỹ viện Hồi ấy để phòng ngừa diêu tỷ bán đứng hắn Hắn đã lập ra một tuyến đường thoát thân từ cửa sổ phòng của Diêu tỷ Hiện giờ hắn đi đúng theo tuyến đường ấy Từ phía tây của phố kỹ viện đi vòng về phía sau rãi nhà của Diêu tỷ Từ một nóc nhà bỏ hoang nhảy lên lầu 2, rồi từ đó bò lên cửa sổ lầu 3. Cửa sổ phòng của Diêu Tỷ có hai cánh, cánh bên trái không có then cài cửa. Tả Đăng Phong khẽ đẩy cửa sổ ra, nhảy vào phòng. Diêu Tỷ đã dọn đi rồi, trong phòng đen thui vắng tanh. Tả Đăng Phong kéo một cái ghế ngồi xuống bên cửa sổ, nhíu mày đánh giá đội 1875. Hiện giờ trong đó còn có 8 tên quỷ tử đã từng xâm nhập thanh thủy đảo quan. tả Đăng Phong muốn giết sạch bọn họ. Liễu Điền được cứu làm hắn có cảm giác báo thù chưa được triệt để Trong lòng ớt nghẹn rất hối hận lẽ ra không nên giao Liễu Điền cho những thôn dân kia. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại hắn lại thôi. Liễu Điển đã thành thật trả lời vấn đề của hắn. Giúp hắn hiểu được tình hình của đằng khi. Coi như đã lập công chuộc tội. Hướng hồ tứ chi của liễu điển đã bị hắn đánh gãy, ngón tay cũng bị hắn bẻ. Dù có nối lại, thì tứ chi cũng không thể hồi phục lại như ban đầu. Nói cách khác, hắn đã thành một phế nhân, giết hay không thì cũng chẳng khác gì nhau. Ngoài ra kẻ đầu sỏ gây nên chuyện cũng không phải hắn, đằng khi mới là thủ phạm. Tả Đăng Phong ngồi trong bóng tối nhìn ra ngoài, doanh trại 1875 không có gì khác thường. Khẩu súng máy trên mái nhà đã đổi người, trong sân cũng không thấy chó săn đi dạo thập tam vốn đã mài móng bút sẵn có lẽ không cần phải dùng tới. Doanh trại bị tập kích như thế sao lại không tăng cường thêm cảnh giới? Tả đăng phong nghi hoặc cao mày. Hắn biết người của đạo môn và cao thủ võ lâm của thành tế nam rất có thể đầu quân vào làm việc cho quỷ tử. Hôm qua bọn quỷ tử đã nhìn thấy hắn biểu lộ năng lực khác thường, chạy thoát được đã là rất may mắn. Hắn sợ hôm nay bọn quỷ tử tìm được cao thủ trong đạo giáo hoặc võ lâm cao thủ để đối phó hắn Ngoài tăng nhân mật tông dùng đại thủ ấn Tả Đăng Phong chưa hề giao phong với người của đạo môn hay võ lâm cao thủ nào khác Nên hắn không biết trong số hai loại người này Loại người nào lợi hại hơn Có điều hắn nghĩ đạo thuật và võ thuật giống như hai nhánh trên cùng một thân cây Nguyên tắc căn bản ban đầu không khác nhau là mấy Đến trung kỳ mới bắt đầu phân nhánh Người trong đạo môn chủ yếu tu cách dẫn linh khí từ bên ngoài vào trong người để sử dụng, còn người trong võ lâm lại trọng về việc dùng linh khí của bản thân để rèn luyện cơ thể và tăng tu vi. Võ thuật cùng pháp thuật ngay từ đầu là giống nhau, đến trung kỳ vẫn không khác biệt lắm, nhưng nếu lên tới mức đỉnh phong, võ thuật nhất định không phải là đối thủ của pháp thuật, vì võ thuật sử dụng linh khí của bản thân, mà linh khí của con người dù sao cũng là có hạng. Còn pháp thuật là thuyên chuyển linh khí bên ngoài vào trong người để sử dụng. Linh khí của tự nhiên chính là vô cùng. Quan sát một hồi, tả Đăng Phong nhận ra khu vực xung quanh doanh địa quỷ tử cũng không có bất kỳ dị thường nào. Xem ra liễu điền sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết đã sinh lòng thoái ý. Bằng không đã chẳng hề làm gì như thế này. Chuyện tối hôm qua cũng không gây ảnh hưởng gì đến phố kỹ viện. Các diêu tỷ vẫn ra đứng ngoài phố tiếp khách. Lúc này khí trời đã chuyển ấm, một đám diêu tỉ ăn mặc lồ lộ, bao nhiêu đường cong trên thân thể đều có thể nhìn thấy được. Điều này khiến tả Đăng Phong phải nhíu mày. Vũ tâm ngữ ra đi đã lâu, sau khi cô chết hắn cũng sống khổ hạnh, không hề đụng tới đàn bà. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn đã đánh mất năng lực đàn ông. Hắn ở một nơi như thế này không phải là không nổi lòng ham muốn, nhưng lúc nào hắn cũng tận lực áp chế ham muốn đó xuống. Hắn sở dĩ có thể đè nén ham muốn không phải nhờ âm dương sinh tử quyết, vì âm dương sinh tử quyết không thể giúp hắn luyện tinh hóa khí. Hắn hoàn toàn chỉ dựa vào ý chí của mình, chiến đấu cho chính bản thân mình. Hắn không dám cho phép mình phóng túng cả về tâm lý và sinh lý, vì hắn biết một khi phóng túng sẽ không cách nào quay đầu lại được, nên mỗi khi hắn nổi lên ham muốn. Lập tức lấy hình ảnh vu tâm ngữ đổ máu ôm lấy hắn bỏ chạy và những quế vật trong thùng rác ở cửa ra vào của Diêu tỷ ra so sánh với nhau, là lập tức tiêu tan ham muốn. Ham muốn là bản năng, người đàn ông nào cũng có, nhưng hắn phải giữa lấy mình để xứng đôi với vu tâm ngữ. Còn những tên đàn ông không thể quản được ham muốn của bản thân thì chỉ có thể xứng đôi với những thứ dơ bẩn trong thùng rác của Diêu tỉ mà thôi, mãi cho đến hừng đông. Tả Đăng Phong cũng không phát hiện được bất cứ dị thường gì ở doanh trại 1875. Lúc sáng sớm, tả Đăng Phong chợp mắt một chút, tới gần giữa trưa, hắn thấy có một tên tướng nhật lái xe tới tiểu lâu, chuyển đồ đạc chăn mền từ tiểu lâu vào trong xe, sau đó cáng khiêng ra một người. Tuy người kia băng bó toàn thân như xác ướp, nhưng tả Đăng Phong vẫn đoán ra là liễu điền. Cảnh này khiến tả Đăng Phong rất bất ngờ vì trong doanh chạy có thiết bị chữa bệnh. Sao Liễu Điền lại phải gấp gấp rời đi? Lúc đầu tả Đăng Phong cho rằng Liễu Điền làm vậy là để thực hiện lời hứa với hắn. Sau tả Đăng Phong nghĩ ra, trong quân doanh mặc dù có thiết bị chữa bệnh, nhưng đám thầy thuốc trong đó đều bị hắn đánh chết cả rồi. Nhưng nếu đưa Liễu Điền đi chữa trị, thì cũng không cần phải mang theo hành lý, nên thế này có lẽ là thực đưa hắn về nước trị liệu. Xe chở Liễu Điền đi rồi, tả Đăng Phong lại ngồi xuống. Mấy ngày liên tiếp sau đó, hắn đều trốn trong căn phòng này. Mấy ngày liền hắn không ăn gì. Hắn rất đói, nhưng hắn không muốn tùy tiện ra ngoài làm bại lộ bản thân. Hắn hiểu rất rõ, thực lực của hắn hiện giờ căn bản chưa đủ để chính diện đối kháng với súng ống. Đến tối ngày thứ ba, bốn tên quỷ tử rời quân doanh đi về phía phố Kỷ Viện. Khi chúng tới gần... Tà Đăng Phong nhận ra cả bốn tên này đều nằm trong bọn đã từng xông vào thanh thủy đảo quan. Bọn quỷ tử không đụng vào đám riêu tỷ đứng trên phố, vì những nữ nhân này đều lớn tuổi. Bọn họ tìm diêu tỷ trong khách sạn. Thấy vậy, tả Đăng Phong mở cửa phòng đi ra. Lúc này diêu tỷ ở phòng hai bên đều đang ở bên ngoài tìm khách. Không ai chú ý tới hắn. Hơn nữa sau này hắn cũng không dùng tới chỗ này nữa. Xuống tới lầu 2. Tả Đăng Phong thấy Thập Tam đang ở nóc nhà bên cạnh. Mấy hôm nay Thập Tam đều trốn trong chỗ tối gần đây, không hề chạy đi xa. Tả Đăng Phong vẫy tay với nó, Thập Tam hiểu ý, nhảy lên đi theo Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong ra đường đi về phía nam, tới đầu con phố của khách sạn đó thì một phòng bỏ hoang núp vào. Hồi trước hắn đã từng nhìn thấy quỷ tử ra ngoài làm nhục phụ nữ, nhưng kỳ thực dùng từ làm nhục không thích hợp. Vì những nữ nhân kia đều cam tâm tình nguyện, không quan tâm bọn chúng là ai. Tóm lại quỷ tử sẽ ở lại khách sạn không quá nửa giờ. Không biết là bọn chúng bị quy định thời gian ra ngoài hay do bản thân bọn chúng là nhanh như vậy. Không lâu sau, một đám quỷ tử rời khỏi khách sạn. Nhưng lúc này bọn chúng không còn cười đùa ồn ào như lúc nãy, mà nhanh chân đi thẳng về phía quân doanh. Tới gần góc tường, tả đăng phong từ bên trong vọt ra. Tùng liên tiếp 4 quyền khiến cả bốn tên quỷ tử đều bị đánh văng lại. Lo bọn này phát ra tiếng kêu, mấy quyền này hắn dùng toàn lực, máu tươi bắn ra văng cả lên áo choàng. Hắn cũng chẳng muốn thay áo, dùng máu trả máu. Tả Đăng Phong giết bốn tên quỷ tử rồi, mới thấy cách đó không xa có một riêu tỷ đăng hoảng sợ nhìn hắn. Đừng có la, mau đi đi. Tả Đăng Phong vội nói với riêu tỷ kia... Diêu tỉ kia mở to mắt nhìn tả đăng phong chằm chằm, Rõ là đã sợ tới choáng váng, Tả đăng phong thấy thế cũng không nói gì nữa, Lôi bốn cổ tử thi ném vào trong gian phòng bỏ hoang, Nhưng ngay lúc ấy, Ngay phía trước hắn vang lên một tiếng gào điên loạn, Tả đăng phong ngước đầu lên nhìn, Thấy ả diêu tỉ dày đặc phấn son kia đang vận hết sức gào hết, Tả đăng phong chưa bao giờ nghĩ miệng của đàn bà có thể há to tới như vậy, Ả kia gào rú khiến tả Đăng Phong nổi giận, lập tức xông tới đập cho Ả một quyền, quát, không được gào nữa, tao trả tiền cho được chưa? Vài riêu tỉ và khách đứng xa xa quanh đó nghe tả Đăng Phong nói vậy lập tức cho rằng mình đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi, nên đều quay đầu đi. Tả Đăng Phong nói dối thành công xong, sách lấy riêu tỉ ném vào một gian phòng bỏ hoang ở gần đó, Ả ta sống hay chết hắn không quan tâm. Không chết thì xem như may mắn, mà chết thì cũng đáng đời. Sau đó tà Đăng Phong lại quay vào nút trong gian phòng bỏ hoang cũ. Bốn tên quỷ tử này hẳn là là một nhóm, bằng không không có khả năng cả bốn người cùng đồng thời ra ngoài một lúc. Bọn chúng đi ra mà không về kịp, nhất định sẽ có quỷ tử đi tìm, nếu hắn đoán đúng thì sẽ là đồng bọn chung nhóm với chúng. Tà Đăng Phong không muốn rời khỏi nơi này, hắn muốn mau chóng giết luôn bốn tên quỷ tử còn lại. Sao sẽ đi Đông Bắc tìm đằng khi Tà Đăng Phong vừa trốn xong, từ xa một riêu tỉ miệng ngậm thuốc lá đi tới. Lúc đầu Tà Đăng Phong không để ý, nhưng khi riêu tỉ kia đi tới gần, Tà Đăng Phong thấy rõ bộ dáng của cô. Biết ngay riêu tỉ này đang giả vờ, hơn nữa còn rõ ràng cho thấy đã biết hắn đang trốn trong này. Tà Đăng Phong rất muốn xông ra đạp cho cô một phát. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudio.com Trương 49, lương chi không mất hỏa lực của địch vô cùng mãnh liệt. Nếu còn trì hoãn kéo dài, thuộc hạ của tôi sẽ chết hết. kỳ toa đi tới ngoài căn phòng nơi... Tả Đăng Phong ẩn thân, quay lưng về phía hắn nói. Nàng hóa trang thành diêu tỉ, lại ở quanh đây tự nhiên là vì tìm kiếm Tả Đăng Phong. Các người bỏ chạy, để tôi lại chịu chết. Tả Đăng Phong hừ lạnh mở miệng. Đêm qua, nếu như không phải lúc thời khắc mấu chốt thập tam vọt ra, thì khả năng hắn chết trong đó là vô cùng lớn. Tôi xin lỗi Kỳ Toa ôm hai cánh tay ra vẻ như là một riêu tỉ nhìn chừng xung quanh. Cô nên nói, thật vô cùng xin lỗi. Tả Đăng Phong thuận miệng nói, máy chụp hình đâu, anh đã chụp được rồi chứ? Kỳ Toa tìm kiếm Tả Đăng Phong tự nhiên là vì cái máy ảnh, chính xác hơn là hình ảnh trong đó. Chụp được rồi. Máy ảnh trong người tôi, tả Đăng Phong ngật đầu nói, đưa cho tôi. Kỳ toa xoay người quay về phía cái cửa sổ đã mất hết khung cửa. Mười thỏi vàng lớn tả Đăng Phong bình tĩnh đáp, trong mắt anh chỉ có tiền thôi sao? Quốc gia của chúng ta đang ở trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng, anh phải vì đồng bào mà làm chút chuyện chứ? Kỳ toa nghiêm nghị nói, mọi người vì mình, mình vì mọi người, mọi người không vì ta. Tại sao ta lại làm cho người? Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Những lời này nửa câu đầu là của Dumas nói. Nửa câu sau là trích dẫn từ liệt ngữ. Nếu như anh nguyện ý, có thể gia nhập tổ chức chúng tôi. Vì quốc gia phục vụ, chẳng những có tiền lương mà còn có thể nhận được sự tôn trọng của người khác. Cuộc sống sẽ khá giả hơn là anh lang thang tứ phương. Kỳ toa không hổ là xuất thân đặc công, vẫn sử dụng kế sách công tâm. Mười thỏi vàng lớn... Tả Đăng Phong dơ tay lên nhìn đồng hồ... Thời gian còn sớm... Trong chốc lát nữa quỷ tử cũng chưa ra ngoài tìm kiếm... Tôi không mang nhiều tiền như vậy... Hơn nữa... Trong thời gian ngắn tôi cũng không gom góp được số tiền lớn đến thế kỷ toa nghe vậy lắc đầu liên tục... Một thỏi vàng lớn chính là 300 đồng đại dương... 10 thỏi chính là 3.000... Đây là một khoản tiền rất lớn... 12 giờ trưa mai... Dưới chân hoa sơn thành đông, có một cái miếu bỏ hoang, cô mang tiền qua đó, không nên dẫn theo người, càng không được mang theo súng. Tả đăng phong hừ lạnh, mặc dù là đếm tói, nhưng hắn vẫn thấy rõ ràng có vật trên bắp đùi bên hông kỷ toa nhô ra. Nàng đang mặc bộ đồ sườn xám không có túi áo, nếu không phải là súng lục thì là cái gì ở đó. Thật sự là tôi không gom góp được nhiều tiền như vậy, anh cũng thấy đấy. Quân Nhật đối xử tàn nhẫn với người Trung Quốc chúng ta cỡ nào, chỉ cần chúng ta lấy được chứng cứ thì có thể đưa cho Hoa Kỳ mà vạch trần hành vi tội ác của quân nhất lúc đó có thể thỉnh cầu được quân Mỹ trợ giúp. Kỳ Toa mở miệng khuyên bảo, tôi không cần tiền nữa, cô vào đi. Tà Đăng Phong lên tiếng nói, Kỳ Toa nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng tiến vào gian phòng, đi tới trước mặt tà Đăng Phong rồi đưa tay ra, cởi quần áo ra. Tà Đăng Phong nhướng mày nói, Kỳ Toa nghe vậy lập tức nhíu mày, nhưng ngay đó lại lộ vẻ mặt giận dữ, các ngón tay trên tay phải một mực động đậy nàng nghĩ rút súng ra, nhưng cuối cùng lại nhịn được, đưa tay cởi nút áo. Kỳ Toa vừa mở một nút áo, tả Đăng Phong cau mày, hắn chỉ muốn làm nhục Kỳ Toa chứ không muốn làm gì khác, tôi biết anh đang tức giận trong lòng, đến đây đi, tốt nhất là nhanh lên một chút. Không bao lâu nửa quân Nhật sẽ đi ra ngoài tìm bọn hắn. Kỳ toa cười bộ sườn xám xuống, trong bóng tối đi tới. Trong lúc Kỳ toa nói chuyện thì từ khúc quanh ở đại lộ đi tới hai tên lính Nhật, không ngoài dự đoán của tả Đăng Phong, hai tên này cũng là hai tên đã từng tới thanh thủy quan. Chúng đã đến, chờ một chút, tôi trở lại ngay tà Đăng Phong nghiêng người ra cửa, ẩn nấp nơi góc tường, đợi khi hai tên lính Nhật tới gần, liền nhảy ra, đấm liền hai đấm. Có bản lĩnh thì cô cứ nổ súng. Lúc tà Đăng Phong kéo hai tên lính Nhật trở lại. Phát hiện kỳ toa đã mặc quần áo xong. Giờ phút này trong tay đang lăm lăm khẩu súng lục hướng về hắn. Đưa máy chụp hình cho tôi. Nó rất quan trọng với chúng tôi. Kỳ toa do dự hồi lâu cuối cùng cũng hạ súng xuống. Nơi này cách quân doanh Nhật rất gần. Nàng lo lắng tiếng súng sẽ kinh động đến lính Nhật. Hơn nữa nàng sợ bắn cũng không làm chết tà Đăng Phong. Các ngươi ở thời điểm mấu chốt lại vứt bỏ ta, ta rất tức giận, ta muốn tiền các ngươi không có, ngươi nói xem làm sao ta có thể nuốt trôi cơn tức này. tả đang phong sách hai tên lính nhật còn đang co quắc ném vào góc phòng, đã được 6 tên rồi, chỉ còn hai tên cuối cùng, sẽ không bao lâu nữa, quân nhật sẽ xuất hiện quay lại tìm kiếm, lần sau tuyệt đối sẽ không phải là hai người, hơn nữa bọn chúng nhất định sẽ mang theo súng. Anh muốn làm cái gì thì thời gian cũng không còn kịp rồi. Hay là chúng ta rời khỏi nơi này rồi tính sau. Kỳ toa vội vàng mở miệng. Kịp hay không kịp là chuyện của tôi. Cưỡi quần áo hay không là chuyện của cô. Tả đăng phong lạnh lùng thốt. Hắn vô cùng rõ ràng. Quỷ tử rất nhanh sẽ quay lại. Hắn cũng biết lần sau quỷ tử tới nhất định là số lượng lớn quân lính. Nhưng hắn không muốn lại phải đi tìm cơ hội khác. "Khê hôm nay bất luận thế nào cũng phải giết chết hai tên quỷ tử kia." Kỷ Toa nghe vậy tức đến nỗi trợn mắt cắn răng, cuối cùng vẫn phải cởi bộ sườn xám ra. "Cô rất tức giận à? Lúc tôi bị bỏ lại cũng có tâm trạng này." Tả Đăng Phong đã xuất ra ác khí, không muốn trêu cợt Kỷ Toa nữa. Đưa máy chụp hình cho tôi Kỷ Toa buông bộ sườn xám xuống, xoay người đi tới. Mặc dù nàng cực kỳ tức giận nhưng vẫn chịu đựng không phát tác Khẩu súng lục này có thể bắn rất xa Tả Đăng Phong cũng không đưa máy ảnh ra mà là đưa tay chỉ vào khẩu súng Kỳ Toa đặt ở cửa sổ 30 thước Kỳ Toa nghi ngờ trả lời Cô bắn có giỏi hay không Tả Đăng Phong hỏi lần nữa kỹ thuật bắn của tôi cũng tạm được Kỳ Toa vẫn không hiểu Tả Đăng Phong muốn làm gì Lát nửa quân nhật tới Cô nổ súng bắn hai người cho tôi nhất định phải bắn trúng đầu." Tả Đăng Phong nghiêm nghỉ nói. Số lượng lính Nhật đến sau này không ít, Tả Đăng Phong không muốn xông ra mạo hiểm, cho nên hắn muốn Kỳ Toa hỗ trợ, rồi làm sao chúng ta chạy trốn?" Kỷ Toa nghe vậy ngạc nhiên hỏi, "Tôi mang theo cô chạy trốn?" Tả Đăng Phong lên tiếng, "Anh không bỏ tôi lại đấy chứ?" Kỷ Toa không nghi ngờ năng lực của Tả Đăng Phong, nhưng nàng lo lắng Tả Đăng Phong có mang nàng rời đi hay không. Tôi không giống như các người." Tả Đăng Phong hừ lạnh thốt, một lời đã định, Kỷ Toa do dự hồi lâu rốt cuộc gật đầu đáp ứng. Tả Đăng Phong thấy thế không nói gì thêm, lại đưa tầm mắt rời đến đầu phố. Lần này thời gian tương đối lâu, ước chừng khoảng nửa giờ sau, Tả Đăng Phong nghe được tiếng bước chân chỉnh tề từ xa vọng lại bọn chúng tới. Tả Đăng Phong nhắc nhở Kỷ Toa, trời hơi tối, lát nữa nói sớm người cần phải bắn. Nếu không tôi nhám không chúng Kỳ toa nghiêng người đi tới cửa sổ Chốc lát sau Từ khúc quanh phố đi tới một đội lính Nhật Vác súng trên vai Đạn đã lên nòng Nhân số không ít Tầm hơn 20 người Mục tiêu của lính Nhật rõ ràng là bát quái lâu Tả Đăng Phong ngưng thần đánh giá những tên lính này Bọn chúng đều đội mũ Mũ bọn chúng đều cục cố xuống hai bên Chẳng khác gì lộ tai con lừa Càng nhiều người Tả Đăng Phong càng phải cẩn thận phân biệt. Một ít quỷ tử đi phía trước không phải là người Tả Đăng Phong muốn tìm. Trong lúc Tả Đăng Phong cho là kế hoạch đã thất bại, đột nhiên phát hiện hai tên lính mình muốn tìm đi ở cuối cùng trong đội ngũ. Không cần cô nổ súng, ở nơi này chờ tôi. Tả Đăng Phong lôi tay kéo Kỳ Toa tới cửa ra vào. Anh muốn làm gì? Kỳ Toa khẩn trương thấp giọng hỏi. Tôi sẽ tự mình ra tay. Tả Đăng Phong nhìn chằm chằm vào đội ngũ lính Nhật, hắn phải tìm khoảng cách thích hợp nhất để tấn công. Đội ngũ lính Nhật rất nhanh từ phía đông phế phòng trên đường hướng bắc đi tới. Tả Đăng Phong đợi đến khi hai tên lính kia cách phế phòng khoảng 10 thước, nhanh chóng lao ra ngoài, đến gần liên tiếp vung hai quyền đập nát đầu chúng. Sau đó xoay người chạy vào phế phòng kẹp lấy kỷ toa hướng hẻm nhỏ phía tây chạy như điên. Sở dĩ lúc trước hắn muốn cùng quỷ tử kéo ra khoảng cách là bởi vì hơn 20 thước nơi hẻm nhỏ hướng tây này có một khúc quanh, hắn lo lắng ra tay quá sớm không kịp vọt tới khúc quanh, lính nhật phía sau lúc đó sẽ cùng nổ súng, mặc dù Tả Đăng Phong không thích dùng súng, nhưng hắn biết súng rất lợi hại, hắn không muốn lại bị thương lần nữa. Tả Đăng Phong kẹp lấy kỳ toa xuyên qua hẻm nhỏ, ngoặt qua hướng bắc, cùng lúc đó ở phía sau truyền đến tiếng súng dày đặc, điều này làm cho Tả Đăng Phong âm thầm sợ hãi, may mà lúc trước đã suy tính chu đáo, nếu không giờ phút này đã thành cái tù ong bò vẻ. nay Tạ Phong chỉ mới 26 tuổi, suy nghĩ của hắn cũng không kín đáo, nhưng hắn lại bắt buộc mình phải suy nghĩ cặn kẽ hơn chứ. Hắn rất rõ ràng, bất kỳ một cái sai sót nào cũng đều có thể làm mình mất đi tính mạng, trước khi giết chết đằng khi, hắn tuyệt đối không thể chết được. Mặc dù mang theo một người Tốc độ chạy trốn của tả Đăng Phong vẫn vô cùng mau lẹ, quỷ tử tự nhiên không đuổi kịp hắn, rất nhanh hắn đã dẫn Kỳ Toa chạy tới khu vực an toàn. Sau đó từ trong ngực lấy ra máy chụp hình đưa cho Kỳ Toa. Cảm ơn anh! Kỳ Toa nhận lấy máy chụp ảnh, ngẩn đầu nhìn tả Đăng Phong. Không có gì! tả Đăng Phong xoay người đi về hướng Bắc, trên thực tế sở dĩ ở thời điểm mấu chốt hắn không vứt bỏ Kỳ Toa. Mà lại đưa máy chụp ảnh cho nàng cũng đều từ một ý niệm trong đầu mà không thể cho ai biết. Đó chính là tư thế lúc Kỳ Toa cởi bỏ quần áo. Đứng bên bách tường làm cho hắn nhớ tới vu tâm ngự. Lúc tả Đăng Phong sắp quẹo vào một đường khác. Phía sau truyền đến âm thành của Kỳ Toa. Anh không phải là người xấu. Tôi muốn biết tên anh. Tả Đăng Phong nghe vậy lắc đầu cười khổ. Nhưng cũng không quay đầu lại. Lúc trước ở phế phòng. Hắn đã thử qua hơi thở của Diêu tỷ kia, biết nàng đã chết, chỉ vì nàng hoàng sợ kêu lên một tiếng mà đã bị mình đánh chết. Nếu như những chuyện lúc trước chẳng qua chỉ là thấy chết không cứu, còn chuyện hôm nay chính làm lạm sát kẻ vô tội rồi. Cũng chính thời khắc đó mà tả Đăng Phong biết mình thật sự không phải là người tốt. Lúc tả Đăng Phong... Ảm đạm thở dài, thập tam từ nóc nhà nhảy xuống. Chạy tới bên cạnh, cắt đứt suy nghĩ của hắn. Tả Đăng Phong cúi đầu nhìn Thập Tam, đồng thời trong đầu tính toán kế hoạch tiếp theo. Chuyện nơi đây đã xong, không cần thiết phải lưu lại nơi này nữa. Đi thôi Thập Tam, đi Đông Bắc với tao. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm 50, đêm gặp cao nhân Liễu Điền từng nói đằng khi rất có khả năng ở các nhị tân, nên Tả Đăng Phong quyết định đi Đông Bắc tìm. Tả Đăng Phong không đi xe lửa, bởi vì vì thập tam không thể lên xe lửa được. Hắn cũng không ngồi thuyền, hắn cảm thấy ngồi thuyền không an toàn, nên đã lựa chọn biện pháp. Ổn thỏa nhất, ngồi xe ngựa, hắn mướn một chiếc xe ngựa, vì đường quá xa. xa Phu đòi Tả Đăng Phong phải trả trước thù lao. Tả Đăng Phong đồng ý, lấy ra một thỏi vàng trả cho Sa Phu cũng đồng ý thanh toán tất cả mọi phí tổn đi lại, Sa Phu mới đồng ý lên đường. Hắn không thuê xe ngựa có chướng bồng, vì như vậy rêu giao quá. Cỗ xe ngựa này chỉ là một chiếc xe ngựa bình thường, cứng nhắc, trên xe lót thân ngu, phủ lên một ít chăn ra Tả Đăng Phong đi bộ còn nhanh hơn đi xe ngựa, nhưng hắn vẫn mượn xe ngựa là để cho Thập Tam, hắn không muốn bắt Thập Tam phải đi đường xa. Bao lâu nay Thập Tam vẫn luôn đi theo hắn không rời một bước, khiến Tả Đăng Phong rất cảm động, nên nếu điều kiện cho phép, hắn không muốn bắt Thập Tam chịu khổ. Xuất phát lúc giữa trưa, đến tối thì nghỉ. Sáng sớm ngày thứ hai Tả Đăng Phong phải tự đánh xe đi vì Sa Phu nửa đêm bỏ trốn. Tả Đăng Phong phát hiện ra đuổi theo 20 dặm, giết chết Sa Phu, rồi quay về xe ngựa. Tả Đăng Phong đờ đẫn đánh xe đi. Trong đầu luôn hiện ra cảnh Sa Phu đau khổ xin tha đêm qua. Nếu không phải đã trả tiền xe, dù hắn đào tẩu tả Đăng Phong cũng sẽ không trách hắn. Nhưng tiền đã nhận rồi lại bỏ trốn chính là phản bội và lừa gạt. Nên dù Sa Phu có khóc lóc tới mức nào đi nữa thì tả Đăng Phong cũng không chút lưu tình giết chết. Hắn không cho phép phản bội và tuyệt đối không tha thứ kẻ lừa gạt. Trên đường có rất nhiều nạn dân chân thấp chân cao đi về phía Bắc. Thấy tả Đăng Phong có xe ngựa ai cũng xin đi nhờ. Nhưng tả Đăng Phong không cho ai cả. Mang theo họ sẽ làm giảm bớt tốc độ. Nhưng cuối cùng tả Đăng Phong cũng cho phép một cô gái ăn xin đăng nhóm lửa nướng khoai bên đường đi nhờ. Cô gái này làm hắn nhớ tới vu tâm ngữ Cô gái này vì không sinh con được nên bị nhà chồng đuổi đi. Nhà mẹ đẻ của cô mấy năm trước đã đi quan đông trên vùng đông bắc. Từ tế nam đi cáp nhị tân gần 3.000 giảm. Tả Đăng Phong đánh xe chạy nhanh thì mỗi ngày cũng chỉ đi được hơn 100 dặm, đi nhanh hơn ngửa không chịu nổi. Hơn 20 ngày sau đã đến khu vực Đông Bắc, cô gái xuống xe, Tả Đăng Phong tặng cho cô mấy đồng đại dương, rồi đánh xe tiếp tục đi về phía Bắc. Đến Đông Bắc rồi, Tả Đăng Phong nhận ra người dân Đông Bắc sống khá giả hơn dân cư ở Tế Nam, vì nơi này có rất nhiều núi to, nhiều đất đai chưa khai khẩn. Nạn dân từ miền Nam tới đây đều có thể tìm được cái ăn. Nơi này đất đai phì nhiêu, thích hợp trồng trọt, cỏ lau mọc đầy, sông suối nhiều cá, trong núi giá thú cũng nhiều, bắt thoải mái. Khuyết điểm lớn nhất là nơi này rất lạnh, người miền Nam khó thích ứng được. Tối đến, tả Đăng Phong tháo xe, thả ngựa đi ăn cỏ, rồi tìm ít cỏ khô nhóm lửa sưởi ấm, thập tam theo thường lệ đi ra ngoài săn. Cách con đường không xa có một khu vực mọc rất nhiều cỏ lau, cỏ đã khô héo nhưng chưa đổ, bên trong có rất nhiều loài chim sinh sống. Không lâu sau, thập tam trở lại, cái bụng no căng, trên miệng ngậm một con vịt nước. Tà Đăng Phong biết đây là thập tam bắt về cho hắn, quanh đây chăm dạng không có bóng người, không có chỗ mua đồ ăn, rửa vịt sạch sẽ xong rồi đem nướng, trong đầu tà Đăng Phong chỉ nghĩ đến đường đi cắp nhị tân. Nếu theo đúng tính toán của hắn, thì quá lắm là 7-8 ngày nữa sẽ tới. Mải suy nghĩ, tả Đăng Phong không để ý tới con vịt, đến khi nó bốc mùi khét mới giật mình lấy ra. Bỏ chỗ cháy đi chuẩn bị ăn, bên cạnh bỗng chuyển đến một câu A-di-đà-phật. Câu A-di-đà-phật này xuất hiện không hề có dấu hiệu báo trước. Tả Đăng Phong kinh hãi vội xoay người qua nhìn, thấy cách mình năm bước có một lão nhân mặt tròn tai to. Lão nhân khoảng chừng 50 tuổi, tóc thẳng dài, dâu ria rất dài, mặc bộ tăng y xám cả trăm miếng vá, bụng không nhỏ, đi chân trần, tay phải cầm một cái thùng gỗ. "Lão muốn cái gì?" Tả Đăng Phong hỏi. Lão già này xuất hiện lặng lẽ như quỷ, dọa hắn nhảy dựng, khiến Tả Đăng Phong rất không thoải mái. "A Di Đà Phật, thí chủ, bố thí Bồ thì a." Lão già dơ tay trái lên giá hiệu Lão là hòa thượng. Tả Đăng Phong ngắm nghĩa đánh giá lão già. Tuy lão mặc tăng y, nhưng tai to mặt lớn, tóc dài, nhìn kiểu nào cũng không giống hòa thượng. Đúng vậy. Lão già nói, mắt nhìn chằm chằm vào con vịt nướng trên tay tả Đăng Phong. Hòa thượng sao lại ăn thịt? Dù có giả làm hòa thượng, tôi cũng không bố thí. Đi đi. Tả Đăng Phong khoát tay đuổi. Tôi thực sự là hòa thượng. Thí chủ phát lòng từ bi đi, đã hơn 10 ngày tôi chưa ăn gì cả. Lão già nan nhỉ, sao lão không nói luôn 100 ngày chưa ăn, cút nhanh cho tôi." Tả Đăng Phong nhấc người lên cho lão già kia một cước. "Lão bịa chuyện thực quá sức, cái gì hơn 10 ngày chưa ăn gì, người ta không ăn 7 ngày là đủ chết đói rồi." Nhóc con, thì ra là người trong đạo môn, vậy thì dễ nói rồi, biết ta là ai không? Lão già bị tả Đăng Phong đá một cái cũng không nổi giận, mà lại ra vẻ cao ngạo khí khái. tả Đăng Phong sửng sốt, một đá vừa rồi hắn không dùng linh khí, làm sao lão già này biết hắn là người trong đạo môn. Ngoài ra, từ khi tu luyện âm dương sinh tử quyết, giác quan của hắn trở nên cực kỳ nhạy cảm, vậy mà lúc nãy lão già này xuất hiện hắn lại không hề biết. Ông là ai? tả Đăng Phong cao mày hỏi hỏi. Ta chính là thiếu lâm tự minh Tịnh Lão già nhướng mày trả lời. Ha ha, ông nghèo tới giày cũng còn không có, còn dám giảm mạo thiết hài. tả Đăng Phong nhìn không được phì cười. Minh Tịnh chính là pháp danh của thiết hài. Đạo nhân tiếp khách trên núi Thánh Kinh đã từng nói cho tả Đăng Phong biết. Ai nói với cậu thiết hài thì phải đi giày. Nhìn đầu ta xem, có phải có hơn 9 cái chấm xẻo không? Nói cho cậu biết. Trong Phật Môn Trung Thổ, có 9 cái chấm không hơn 6 người đâu. Lão già đưa đầu tới sát cho tả Đăng Phong nhìn. Lão tưởng cứ có đầu bị phỏng đầy xẻo thì có thể bảo mình là thiết hài à. Tả Đăng Phong lắc đầu, tăng lự trong Phật Môn có số chấm trên đầu khác nhau. Đa số chỉ có dưới 6 chấm, chỉ có các cao mới có tư cách điểm 7 cái. Kiến thức cơ bản này của Phật môn tả Đăng Phong đương nhiên biết rõ, nhưng hắn không cách nào gắn lão hòa thượng tai to mặt lớn bụng căng khó nhìn này với thiết hài trong huyền môn ngũ đại thái đậu được. Nhóc con đừng ép ta ra tay nha, mau đưa con vịt bố thí cho ta đi. Lão giả đột nhiên trởn mắt cao giọng. Giọng điệu của lão như vậy đâu có giống người ta đi xin bố thí. Tả Đăng Phong nhướng mắt, trời ơi, xin cậu, nhanh cho tôi đi. Tôi sắp chết đói rồi. Lão già lại chuyển sang giọng điệu cầu khẩn, mắt ráo rác nhìn sang phía tây. Thiết hài mà không có cơm ăn sao? Tả Đăng Phong càng nhìn bộ dạng của lão càng không tin được. Thôi rồi thôi rồi, con quỷ nhỏ kia đuổi tới rồi. Tôi đã nói với cậu, cậu đá tôi một cái tuy không dùng linh khí, nhưng thiếu âm khí, dương khí lại quá thịnh, chứng tỏ lúc luyện công không điều hòa được âm dương. Từ nay về sau đừng luyện nữa, luyện nữa sẽ chết người. Được rồi, tôi đã cho cậu lời khuyên, đổi lại bằng nửa con vịt nhé. Lão giả bắn liền một chàng, tả Đăng Phong thấy mắt hoa lên một cái. Con vịt trong tay đã bị cướp mất, hắn chưa kịp phản. Ứng, lão già đã nhét trả con vịt lại tay hắn. Tả Đăng Phong vừa mở miệng chưa kịp nói lời nào. Lão già đã sách thùng nhún chân một cái, nhảy một phát là đã vọt ra hơn 10 trượng. Mọi việc xảy ra quá nhanh, đến khi tả Đăng Phong hiểu được lão chính là thiết hài trong truyền thuyết thì lão đã biến mất trong bóng đêm. Này, cậu có cái gì ăn được không? Tà Đăng Phong còn đang sững sờ, bên cạnh lại xuất hiện một đảo cô trẻ tuổi mặc đảo bào màu xám. A. tà Đăng Phong thấy rõ đạo cô kia không khỏi một miệng kinh hô. Đạo cô này chính là Ngọc Phật, hồi ở Thánh Kinh Sơn, đã cho hắn một hạt đậu vàng. Có hay không? Ngọc Phật thần sắc cực kỳ lo lắng, vừa nói vừa không ngừng nhìn sang phía đông. Hạt đậu vàng này trả lại cho người, thỏi vàng này tặng cho người. Con vịt này chỉ còn một nửa tặng người luôn. Thiết hài chạy sang hướng đông, người mau đuổi theo đi. Tả Đăng Phong vội vàng móc trong ngực ra hạt đậu vàng và một thỏi vàng to cùng với nửa con vịt trong tay đưa tới. Lúc hắn nản lòng, Ngọc Phật đã cho hắn một hạt đậu vàng, đó là món quà giá trị nhất tả Đăng Phong được nhận từ lúc chào đời tới giờ, nên hắn rất cảm động và luôn ghi khắc trong tim. A là cậu à! Ngọc Phật quay lại nhìn ký tả Đăng Phong, lúc này mới nhớ ra hắn là ai. Cảm ơn người, một ít này tặng cho người. Tà Đăng Phong đưa hạt đậu vàng, Thỏi vàng và nửa con vịt cho Ngọc Phật Bộ đảo bào trên người Ngọc Phật đúng ra là màu trắng Nhưng bây giờ dính đầy bội Chứng tỏ Ngọc Phật đã đuổi theo thiết hài rất lâu Thiết hài không có thời gian ăn cơm Chắc chắn Ngọc Phật cũng không có thời gian ăn uống Hừ Lúc trước ta thực coi trọng cậu Tưởng cậu là người tốt Không ngờ cậu chẳng khác gì đám đàn ông xấu xa kia Không ngờ Ngọc Phật đột nhiên vung phất trần trong tay Hất văng mọi thứ đi, tôi không có ý gì cả, người. Tả Đăng Phong ngạc nhiên nhìn hai bàn tay của mình, sợi tơ trên phất trần của Ngọc Phật rất sắc bén, quét qua một cái. Hai bàn tay của Tả Đăng Phong dưỡng đầy những tia máu nho nhỏ.